truyện ma lê huy an kính thưa quý vị tại sao một tiệm dịch quay đang buôn bán bình thường bỗng chốc phất lên như chiều gặp gió tiền vô như nước kể từ khi trước một bức tường thần tài độc đen với đôi mắt đỏ được sắc lẹm liệu sự cam chịu hiền lành như một vị phật sống của ông chủ tiệm trước những lời nhiếc móc cay nghiệt của vợ là đức độ thật sự hay đó chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo để che đậy một thứ mùi u uất nghẹn ngào đang bị đè nén dưới đáy của những cái lò nung rực lửa. mời quý vị cùng bước vào không gian ám mùi mỡ cháy của tiệm dịch quay để nghe phần chi tiết của câu chuyện và chào mừng quý vị khán giả đến với huy an kể chuyện ma trên kênh truyện ma lê huy an và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy tham gia cùng chúng tôi một trò chơi pep xinh xinh và thể lệ ăn có đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các truyện quý vị đọc và tham gia cho vui sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe và bây giờ chúng ta bắt đầu bí mật lo dịch quay ở trời lớn tác giả minh kiên giọng kể huy an trời gì kim linh cái thất gỗ me keo lõm sâu ở giữa hàng đầy những vết chém gan chọc người ta nói ngày đồ tể dẫu có mần ăn cấm khá tới đâu thì cái sắc khí nó cũng ngấm dần vào tận kẽ móng tay ám vào từng nếp nhăn ở trên mặt nhưng ông phát đây là một ngoại lệ trớ trêu của cái khu chợ lớn sầm uất này đo bằng tay của ông hằng ngày cùng con dao phay nặng trịch lên xuống chém cộp cộp, Chặt đứt lìa hàng ngàn đốt xương sụn gần guốc Vậy mà khuôn mặt của ông lúc nào cũng toát lên cái vẻ hiền từ, nhẫn nhịn như một vị Phật sống. Cái tiệm dịch quay cửa đông này là một cái trốn hút tiệt thật sự. Không gian lúc nào cũng toát lớp sương mù bốc lên từ mỡ cháy, từ ngũ vị hương, đại hội đinh hương và các thứ nước xuất bí truyền thơm phức. Khói ám đen kịch trật nhà, mở dính trên từng kẽ hở của viên cạch bông black mềm. Mảng tường bám đầy cặn bẩn của thời gian. Trong cái mùi ngày ngày thơm nước mũi đánh lừa vị giác của hàng trăm thực khách ghé đến mỗi ngày, dường như có một thứ mùi gì đó u uất, nghẹn ngào đang bị đè nén xuống dưới đáy những cái lò đất nung khổng lồ trực lửa đời là như vậy, người ta chỉ rào rực trước miếng da thịt màu cánh gián căng mọng bóng bẩy, chứ mấy ai rảnh rỗi mà đi thắc mắc cái thứ cặn bã nhầy nhụa nào đang bị thiêu rụi dưới tầng lửa đỏ rực kia chứ? Người trị sao chiếc tủ kính sáng loáng là bà lệ, bà chủ tiệm với dáng người uục mịch, cổ đeo sợi dây chuyền vàng bự bằng ngón tay út, chói lóa đến mức nhức cả mắt. Bà lệ hệt như một bà quan ngồi trên đóng giàn. Nhưng cái miệng tô son đỏ chót của bà thì chưa bao giờ ngớt tuôn ra những lời giết móc cay nghiệt. Cái nếp sống trịch thượng dùng tiền đè bẹp nhân phẩm của kẻ khác là thứ vũ khí bà dung dậy hàng ngày. Bà coi đám nhân viên làm thuê như cỏ trác, coi khách hàng nghèo hèn bằng nửa con mắt và coi sự cam chịu của ông chồng hiền lành như một chiến tích vĩ đại nhất cuộc đời của mình. Dưới con mắt của người ngoài, gia đạo tiệm cửa đông là một nghịch lý trời người. Người chồng đức độ, chịu thương chịu khó bao nhiêu thì người vợ lại đanh đá, tráo trở bấy nhiêu. Người ta thủ tỉ với nhau, ông phát kiếp trước không tu cho nên kiếp này mới cưới nhầm con mẹ chật tình nhưng có ai lặn lội xuống tận đáy chiến để mà biết được nước lạnh hay là ấm đâu gần đây cái nghịch lý đó lại càng được thổi phồng lên khi ông phát trước về một bức tượng thần tài bằng đồng đen loại lớn không phải loại tượng sứ mà chàng tươi vui thường thấy ở các tiệm hàng buôn bán ở vỉa hè bức tượng này được đặt chẽm chệ ngay gian nhà chính màu đồng đen bóng đôi mắt được điểm nhãn bằng những thứ sơn đỏ trực sắc lẹm nụ cười nửa vời dặn dẹo ẩn hiện trong màn khói nhạt nghi cút từ vào có ông thần tài đen trấn yểm tiệm ăn nên làm ra đến mức không ai ngờ tới tiền vô như nước nhưng đổi lại không khí trong nhà ngày càng nặng nề bí bách bức tượng như một cái hố đen khổng lồ âm thầm rút hết sinh khí của đám thợ truyền những người làm mướn bắt đầu ốm đi, sắc mặt tái nhợt Đôi mắt luôn chất chứa một nỗi quảng sợ vô hình Họ cứ lấm lét nhìn quanh mỗi khi bước vào khu vực bếp lò hầm hập nhiệt độ Thành, thằng phụ việc ốm nhôm ốm nhách Gồng mình nhấc cái cây yên nóc đầy ấp những con dịch Vừa giặt sạch lòng Mồ hôi túa ra ướt sũng cái áo của nó đang mặc Nó vừa loạn toạn bước tới cửa bếp Dắp nhẹ cái chân Đang nghe tiếng lanh lạnh bay tới Tổ cha mày thằng ôm dịch Mày đi đứng cái kiểu đuôi mù gì vậy hả Rớt một con dịch xuống đất hả là Tao cạo đầu mày trừ lương như chưa Đồ cái thứ ăn hại Mần có chút xíu chuyện Mà cà rê cà rê Bà Lệ đập xấp tiền cái chát xuống mặt bàn kính Cặp mắt kẻ chì sắc lẹm lườm thằn thạch Thành cúi cặp mặt Cắn chặt môi giọng lý nhí Dạ Con cẩn thận mà dì Lệ Tại cái khay nó nặng quá Với lại Lớp lớp mỡ dưới sàn nó trân lùi con đi không có dẫn bà lầy la lên xắn tay áo bước ra khỏi quầy mày còn dám trả tiền với tao nữa hả mày không trà rửa cho sạch á thì nó trơn chứ mày quán trách ai nuôi cái đồ coi cút tụi bay á tao nuôi bầy chó hễ quăng cục xương đó là nó còn biết mắt đuôi chứ tụi bay hả chỉ giỏi đâm bang phá hoại rồi mày giòm ngót cái gì mắt ngót cái hợp tiền của tao đúng không Tiếng dao cộp cộp của ông phát trên thức bỗng dựng lại Ông vội quệt tay vào cái tập dậy lấm lem Bước ra giảng quà Khuôn mặt ông giãn ra một nụ cười hiền hậu Vỗ vỗ vào vai thằng Thành Rồi quay sang nói với vợ Thôi mà mừng chi mà là lối um sầm cho người ta cười chê Thằng nhỏ nó làm quần quật từ sáng tới giờ Lỡ tại chút xíu à Bỏ qua cho nó đi Tụi nhỏ nó cực khổ mình làm chủ thì phải lấy cái đứt mà gom người chứ bà bà cứ chửi bới hoài vậy á khách cứa người ta dòm ngó tiệm mất lọc đó nghe bà lệ hất cái cầm nọng lên dùng chằng ông lúc nào cũng binh tụi nó hết á ông hiền quá riết bị đần á không có tôi đứng thì cái tiệm này sát nghiệp từ lâu tiền thì muốn gom cho đầy bồ mà mở miệng ra cái nhân với <cười> nghĩa ông dòm ông thần tài coi ha người ta bằng đồng bằng sắt Mà còn biết độ cho tôi hút bạc nè Chứ cái thứ người Trần mắc thịt với tụi nó hả Rước quạ vô nhà thì có Chửi rủa đá miệng Thì bà Lệ quay đi đếm tiền Ông Phát an ủi đứa nhân chi Thôi, làm đi con vì bay bá độc miệng vậy chứ bà tốt bụng lắm Đừng có để bụng nghe Nói rồi ông Phát quay lưng đi về phía cái thớt Tiếng cột cột lại vang lên Nhịp nhàng vô cảm Nhưng lần này Thành nó sợ thiệt Khi bước ngang qua bức tượng thần tài độc đen, nó có cảm giác hai con mắt đỏ trượt của bức tượng đang nhìn nó chọc chọc. Mùi nhang trầm phảng phất không ác được cái mùi hôi âm ỉ đen rỗi từ sâu dưới nền gạch trịnh mở. Đêm khuya, cánh cửa sắt kéo xuống kính mít. Bên ngoài phố xá đã im lìm, chỉ còn ánh đèn hắt qua khe hở. Bà lệ đã say giấc sau cự đếm tiền mọi tay dưới nhà bếp tối ôm cái tiếng cộp cộp lại vang lên chậm rãi và đậm đục trong ánh sáng leo rét của cái bóng đèn ông phát không chặt thịt vịt ông cầm cụi băm một thứ gì đó đỏ bầm lạnh ngắt và dục chặt kể bình thớt một chiếc bông tay bằng vàng xỉn màu lấp lánh trong vụ máu đồng dính chặt cho cán vào ông phát mỉm cười nụ cười hiền lành đến ơn ốc Đưa tay quăng tảng thịt mỡ nát nhát sâu vào bụng con dịch trắng nọt. Cùng lúc đó, nụ cười trên môi của bức tượng thần tài đồng đen dường như kéo lên tới tận mang tai. Cái hầm hầm của buổi sáng ở khu chợ lớn bốc lên từ những dụng nước động chán mở ở ngoài trại đường. Nguyện chặt cái luồng không khí đặc quánh ở trong tiệm dịch quay cửa đồng. Dù mới 9 giờ sáng, mồ hôi đã tứa ra ướt đẫm lưng áo thật thành. Nó cắm mặt cọ rửa mớ cây nhồm Dính đầy trắng mỡ chàng kè Thỉnh thoảng lại đưa tay quệt ngàn tráng Từ ngày ông phát thỉnh bức tượng thần tài bằng đồng đen Cặp mắt đỏ rực nó về Khách cửa bu lại đông nghẹt Nhưng cái không khí trong nhà Thì nó bức bối tới mức Hít thở thôi cũng thấy nặng nề rồi Bà Lệ sáng nay Diện bộ đồ lụa bông bóng lộn Nhưng lấp phấn dày cộng trên mặt không giấu được quần thâm đen sị ở dưới mí mắt. Dạo này bà xuống sắc tàn tạ, hai gò má hóp lại, chút chút gãy điên cuột lên cổ, lên cánh tay, tới trướng máu như có hàng ngàn con kiến đang bò quanh người của bà. Sự suy kiệt, dày tệ xác làm tính tình của bà ngày càng thêm cay nghiệt. Bà bấu chặt mấy ngón tay sơn đỏ chót vào mép bàn thu ngân, cặp mắt dâng tiêm máu trừng trừng dồn ra cửa. Như lúc đó, ông Sáu xe ôm, lết thết, xách cái túi bọc ni lông sọc thẳng vô tiệm. Mặt hầm hầm, quăng bịch chỉnh chặt sẵn, lên mặt kính đủ cái trầm. Bà mẹ lơ, bà lẻ ông Pháp à. Hai người ra đây coi à, mừng ăn cái kiểu gì, kỳ cục hay chơi à. Ông Sáu chống nạnh, mặt nhăn nhó. Ngô mua lỡ con dịch về. Ôi trời lắc ơi, xé cái lùi ra người thui quắc à. Cái mùi à? y chang à, cái mùi à? thịt bị xình à ủa muốn oi luôn à cho mày băng buồn ác nhân thắc tức à tiếng lậu lọc nhà người ta hay gì ạ hả bà lệ đang bực dọc sẵn trong người nghe tiếng chửi liền trồm lên như địa phải rồi bà chỉ thẳng mặt ông Sáu mỏ chu ra thè thẻ Tổ cha mày mày đuôi mù hay là mày bị điếc lỗ mũi tiệm tao bán dịp tươi trói ngày nào cũng hết ngày nấy mày xạo sự du quan gián lại cho tao hả mày dòm lại cái bản cửa hiệu cửa đông tao coi mày dòm cái mặt tao coi có giống quân bán thịt sình thịt thối không tại mày ở dơ mày nhậu nhiệt bí tỉ rồi mày đổ thừa chứ mày dòm quanh coi có ai kêu ca tiếng nào không ông sáu sấn tới kéo cái bọc ni lông ra ê lị coi à là lì lơ cái lỗ mũi vô ăn ngửi á cái thui thui lắm luôn à cái mở dịch chi à lục đầu à Lên thui y như là lướt không á lị không lỗi cho ngộ à ngô lưng này la lại cho thiên hạ biết cái bản mặt của lị a lỗi ông bà lại điên tiết cầm lấy cái dĩa sành trên bàn chĩa thẳng vô mặt ông sao mày la thử tao coi mày la một cái ha tao giết cái dĩa vô hỏng mày luôn á mày tin không thằng thành mày mù hả xách chổi ra đuổi cổ trả đi cho tao coi Mần ăn mà gặp ba cái thứ cô hồn các đảng kiểu này là tại mày rửa lò hông sạch nữa nè thằng ôn dịch để mở nó khét lẹt ấm vô thịt tao trừ lương mày nè con Thằng Thanh đứng chân mình, tay đóng ngóng ôm cái khay, miệng lí nhí. Dạ, dì Lệ, con trà kỹ lắm, con trà mỗi ngày luôn mà. Mày căm cái không mày lại chưa? Mày mà còn trả treo hả? Tao đánh thấy bà mày luôn á. Bà Lệ la lên, gân cổ nói một cục to đùn. Ngay lúc đó, ông Phát từ sau nhà xông trà. Đồ tay vẫn con dính đầy nước sốt. Ông lật đật kéo tay bà Lệ lại gương mặt hiền từ trướng mồ hôi nhăn nhúm lại cái vẻ xót xa nhún nhược ông quay sang chỗ dạy ông sáu giọng trĩ trả chỗ ngọt Là sao bất giận bất giận đi tại giờ tôi bả đương có bệnh trong người bà bực bội nên nàng nói vậy thôi chắc bữa nay tụi nhỏ nó ướp lố tay mấy chị thuốc bắc nướng quá lửa nên mỡ nó bị gắt vậy mà nghe mùi nó hơi hăng thôi chứ không có phải thịt sình thịt thiêu gì đâu Anh để tôi chặt đền cho anh Nguyên con mới ra lò nghe Đóng hỏi thơm phức luôn nghe Anh bỏ qua cho vợ chồng tôi mần ăn ru bu Có khi sợ sóc Anh đừng lá âm sụp Tội nghiệp nghe anh Ông Sáu nghe câu nói đền Nguyên con Thì xẹp lửa Chép miệng cầu nhầu vài câu Rồi xách con dịch mới quay đường đi Ông Pháp quay sang nhìn bà Lệ Đang đứng thở chốc Lòng ngực phật phồng Đôi mắt ông trục xuống nhưng sâu trong con ngươi đen đục đó rẽ lên một tia lạnh lẽo ông nhẹ nhàng đỡ vợ ngồi xuống ghế rút ve mái tóc trối bời của bà thôi bà nó mình là người buôn bán nhìn khách một câu có thiệt thòi gì đâu bà coi kìa mặt mũi dạo này nhợt nhạt hết trơn hết trọi bà đợi chút xíu tôi vô pha cho bà đi trà sen định thần tôi mới xin được ông thầy trên núi Cái thuốc này hay lắm. Uống vô là im ru cái bụng mà. Không có bị ngư ngái nóng nảy gì nữa đâu. Nghe. Bà Lệ lựa đưa gật đầu. Chỉ lát sau, ông phát bưng ra một ly sứ nhỏ. Nước trà bên trong không có màu vàng xanh trong chắc mà nó xỉn lại, đục lờ lợ như nước cho gạo để qua đêm. Mùi trà sen thoang thoảng bị lẫn ác bởi một thứ mùi ngọt ngọt rất là lạ bà ráng uống lúc đường nóng nghèn đắng chút xíu mà nó hết bệnh nghe bà bà lệ cầm đi trà ực một hơi càng sạch chưa đầy ba phút sau sự hung hăng hồi nãy đã biến đi đằng nào sạch trơn đôi mắt bà đang đục ngầu bỗng đờ đẫn vô hụt, hai bàn tay bà buông thọng xuống đùi ngón tay cái cứ mừng mê vô thức lên cái vết xước túa máu ở trên cổ miệng bà hé mở thỉnh thoảng lẩm bẩm mấy tiếng vô nghĩa cái thứ trà định thần đó thực chất là một loại độc ngải bào chế từ những rễ cây kịch độc nó cứ gặm nhắm dần vào hệ thần kinh biến người uống thành một cái bóng chật vờ điên khùng trong mắt của thiên hạ ông phát nhìn vợ khỏe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn rồi quay qua nói với thằng thành mày còn đứng đó chi nữa vậy chiều nay khách về hết mày chui thẳng vô cái lò số một, nào cho sạch hết lớp mỡ đóng cục ở dưới đáy cho dượng, nào không sạch á, cái mùi hăng hăng nó còn ám vô dịch, thì bà gì lại bên lột da mày, dượng không có can được đâu à ngang. Ngày hôm đó, sương đất xuống mái tôn rập rập, khu chợ lớn chìm trong sự yên lặng ma quái. Thằng Thành cầm cây dao sẻn cạo mỡ chùi nửa người vô cái lò đất nung khổng lồ còn hầm hập hơi nóng càng chui sâu xuống vật đáy cái mùi hôi thối mà ông Sáu nói hồi sáng càng sộc thẳng vô mùi bất chợt cái xẻng cạo trúng bột khe nứt nhỏ xíu ở bên dưới đền lọ từ dưới khe nứt đó một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt nó trong cái không gian kính mít thành rõ ràng nghe thấy một âm thanh nghẹn ngào vẳng lên từ ngay dưới lớp gạch tiếng thở khò kè ướt trượt như bọt máu trào ra từ cổ họng của một người sắp chết ngạt thành rùng mình lòng tóc dựng ngược cùng lúc đó từ kẻ nứt một dòng chất động đặc sệt đen kịch trị ra qua lẫn vào đám mỡ dịch cháy khét thành đưa tay quẹt thử đưa lên mùi cái mùi tanh tử của máu người xộc thẳng lên tận óc khiến cho nó muốn ỏi tại chỗ ngoài phòng khách bức tượng thần tài bằng đồng đen giận nhếch mép cười trong khi ba lê vẫn ngồi bất động trên ghế móng tay điên cuồng cào trách từng mảng da thịt trên cổ mình để tứa máu những ngày trôi qua cái tiệm cửa đông sầm uất dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ đục ngọc âm u đến nghẹt thở người ngoài xúm vô mua dịch quay tấp nập xích xoa khen cái vị đậm đà tứa mở nhưng không ai hay biết rằng đằng sau cái tủ kính sáng loáng đó là một sự mục rữa đang ăn mòn ăn dần thân xác của con người bà lệ từ một bài chủ khỏe mạnh thè thế chửi rủa gian cả khu này nay bà tiều tụy héo khôn như một cái thân cây biết đi lớp son phấn chày cộm ngày xưa không dấu nổi làn da xám ngoét bật mặt của bà đôi mắt kẻ chị sắc lẹm giờ đờ đẫn trũng sâu đờ đờ bà cứ ngồi thu lu trên cái kế cổ Hai bàn tay trị máu Vì cứ điên cuồng cào cấu lên cổ Lên ngực của mình máy dứt sức trách da Rồi có thịt đỏ hỏng rịn nước vàng khè Đêm tới Khi tiếng sập cửa sắt gian lên chắc chú Khu chợ lớn chìm vô cái im liềm trần trần Tầm ba giờ sáng Từ trên căn cáp xếp tối ôm Thình linh nổ ra một tiếng thét Trách bằng nghĩ của bà lệ à, Đừng, đừng, đừng tới đây Trên sao tàu ra Đánh xa tao ra Thanh nằm ở dưới mép bếp giật mình Lóng ngóng chụp cái áo chạy vội lên lòng Nó thấy bà Lệ co trúng người trong góc giường, hai tay quơ quào loạn xạ vào không khí Mắt bà trần ngược trắng giả Miệng sùi bọt mép nhiễu tròng tròng xuống cằm. Dì, dì Lệ, dì Lệ, dì bị cái gì vậy, dì Lệ Thanh tính bước tới Thì ông phát từ ngoài cửa bước sọc vô Mặt mày nhăn nhúm vẻ xót xa tột độ bà lệ chỉ tay lẩy bảy về phía cốc kẹp tủ quần áo tối khủ giọng khò kè đứt hoàng cái cái cái cái cái con quỷ không đầu kìa mày cút đi chỗ khác đi ai ai cho mày vô đây hả ông phát nhào tới ôm lấy vợ ông vỗ vỗ vào tấm lưng đang trung bật bật giọng trị rã não nề chắc tại hồi đó bà ghen tuôn bà đuổi đánh con hồng giờ tâm can bà bước rứt nên sanh ảo giác thôi đừng sợ có tôi đây Bà ráng bình tâm lại đi nghe nghe nhắc tới cái tên hồng ba lệ bồng rút cổ lại ba trú lên tạm thiết rồi trùm mệt kín mít thân hình giật nảy lên từ chậm ông phát thở dài thường thường quay sang thằng thanh đang đứng chân mình mày xuống dưới nhà nấu cho vượng ấm nước sôi lẹ lên dượng pha liều thuốc ăn thần cho dì mày uống chứ để bà thức trắng đêm la lối ôm xộp dậy. hàng xóm người ta mang dôn chết lại lên đi con lát sau thành bưng ra nước sôi lên ông phát lôi từ trong hộc tủ ra cái thố sạch nhỏ xíu cẩn thận múc một muỗng bột màu xám xịt trộn vô đi làn khối mọc bốc lên mang theo cái mùi lờ lờ tanh tanh như rễ cây mục ngâm lâu ngày ở trong nước Ông bưng đi nước tới sát miệng của vợ vỗ dành Nè Uống vô đi bà Uống miếng trà Ngủ một giấc cho tới sáng Là hết thấy mấy cái bậy bạ nữa thôi Uống đi Bà lệ ngửi thấy mùi nước Sống lưng chật thót, Hai tay bà đẩy cái ly trà Khóc trỏng lệch. Không, không uống U, Uống vô Là tôi thấy rết nó bà trong da tôi Trong xương tôi Ông cốc đấy Ông Ông cho tôi uống thứ bùa ngã gì vậy Hả? Hả? Hả? Hả? Ông phát sa sầm nét mặt trong tức tắc Bàn tay của ông khỏe như cầu kiềm Bất thần bóp chặt hai bên khoai hàm của bà Lệ Cày miệng bà ra Mặt cho bà chảy dùa Trên la cực cực Ông dẫn đổ cái chén nước tanh tự đó Xuống cổng học của vợ mình Xong xuôi Ông gật lật lấy căn lau cho bà Rồi quay ra nhìn thành với vẻ mặt cam chịu. Nhưng xót so trù quá mày ơi. Bà lên cơn điên sản, không ép uống thuốc, Thì bắt càng nát thịt nát da hết trơn á trọi. Bác sĩ chữa tâm thần cũng không có ăn thua. Chỉ có thuốc bí truyền này, Mới trân áp được cái quán khí trong người của bà thôi. Tội thiệt. Sáng hôm sau, câu chuyện của bà Lệ lên cơn điên, la hét lúc nửa đêm, đã lan trần trần tới độc đường. Dần trần lớn bu quanh xe nước mía của bà Tám, chỉ trỏ vô cái tiệm dịch quay, đang xịt khối um sụp. Bà Tám bắn nước mía chép miệng. Qua tao nghe bà Lệ gào khóc dễ sợ lắm bậy ơi, chắc bà bị quả báo nhãn tiền rồi á. Hồi đó hả, bà ghen bóng ghen gió, dù quang cho nhỏ hồng phụ việc là lăn loạn dông phát đánh con nhỏ trạo má hỏng rồi đuổi đi biệt xứ hả chú bảy tờ hồ ngồi dắt chân chửi ngủ gật gù ác nhân ác nghiệp thì chịu chứ than vãn chay chỉ tội nghiệp mà phát thì khô như cục đất nay lưng kiếm tiền từng cắt cưng vợ y như trứng mỏng Hơ, mà lụm được con mẹ thấy gom giờ bả dở điên dở khùng giả cũng ráng ẩm bồng chứ biết sao giờ <cười> Thế là người có đức có hậu mà Thành bưng cây tịch đi ngang Nghe thiên hạ xì xầm Mà nó rợn cả tóc gáy Linh cảm có điều gì đó không lành Nó dồn vô nhà Ông Phát đường đuổi húi Trước bàn thờ ông tận tài Ông trút ba cây nhàng cắm vô lưu hương Miệng lép nhép cấn dái cái gì đó Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt ông Một nét cười mỉm mỉm đạnh tanh tới chiều sập tối dòng gió kéo tới một mình thành chuôi vô khu bếp để chặt củi chụp lò đang cầm rựa chẻ củi nó vô tình liếc thấy dưới khe hở của cái thức me của ông phát có một tấm tóc đen dài khô khóc dính bết vô mảng mở dịch đã đông cứng lại tấm tóc đó quằn quại một cách dị hợm cùng lúc đó mùi dịch quay ngủ dị nứt mũi bốc lên trào trào sộc thẳng vào mũi của thành Nhưng lẫn khuất trong cái không khí ngột ngạt đó, cái tiếng khịp khịp ngẹt thở hôm qua dưới nền gạch bắt đầu vang lên. Cái âm thanh đó trường đi trong bóng tối, rền rỉ, ai quán, chập vào từng nhịp dao, cộp cộp đều đặn tới lạnh xương sống của ông Phát đang dàn lên phía nhà trên. Cái nắng chiều hôm hắt những luồng sáng đỏ ối qua khung cửa tiệm, sôi rõ cái thân tàn ma dại của bà Lệ. Mới có nửa tháng trôi qua, kể từ ngày bà bắt đầu uống cái thứ trà định thần rễ cây kịch độc của ông phát mà bà tiêu tụy tới mức không ai dòm ra bao chủ tiệm đanh trá son phấn lố lăng ngày nào bây giờ bà lại giống hệt như một cái xác khô biết thở mái tóc uống bồng bềnh rụng từng mảng lớn lừa thừa để lộ mảng da đầu trắng héo đầy rẫy những vết gãi tứa máu trị nước vàng làn da bà xám ngoét bật bạc y chang màu da ếch chết khô Dán chặt dầu mớ xương xấu cây cục Bà ngồi co ro Trên chiếc kế bành sập xệ xó nhà Đôi mắt trũng sâu đục ngầu, Lúc nào cũng vô hồn. Độc tính của thứ lá ngải rừng Ngắm sâu dọc máu Bò dọc theo tụy sóng Tạo ra cái ảo giác Có hàng ngàn con rết Đang bò lúc nhúc rỉ trói Ở dưới đất biểu bị Ngồi sắc hành ngoài hiên Bà sáu bắn xôi gõ dột Chép miệng thở dài Thấy chưa ác lại ác báo hồi đó bà chửi rủa, Du oan cho nhỏ hồng lăn loạn với chồng bà Đánh nhỏ đó bể đầu sức tráng Rồi đuổi đi biệt xứ. Giờ trời trả báo lại đó Chị ba băng hủ tiếu Cũng gật cù phù quả cho. Nhân quả tuần hoàng không xót một ai Chỉ tội ông Phát Ông hiền khô như cục đất Mà phải gánh cái nghiệp của con vợ Ác nhân thức đức Bây giờ coi Vợ ông phải đút từng muỗng cơm Ép từng ngụm thuốc cho con mẹ điên đó Đàn ông như ông vợ hen đốt đuối kiếm đó mắt cũng không có ra đâu thằng thanh đứng nép bên cạnh cánh cửa cò rửa xô chậu nghe miếng đơi xi si xăm mà ruột gan lộn phèo nó dồn vô nhà thấy ông phát bừng chén cơm trộn lẫn chút mở dịch và một thứ bột rễ cây xám xịt vừa đút cho vợ vừa nhẹ nhàng vuốt che mái tóc của bà cảnh tượng bề ngoài dồn vô thức là ấm êm nức độ bao nhiêu thì bên trong nó lại trọng thoát bấy nhiêu Bà Lệ há miệng nhai trùng trút Ánh mắt vô định Dùm trân trân vào trách tượng Tính toán lại nứt lên mấy tiếng cường cực trong cổ họng Mép trào ra thứ nước chảy đặc sệt hôi trình Trưa trời trưa trật Khách giắng bớt Ông phát kêu thần thành lau dọn khu vực Bàn thờ ông thật tài Bức tượng đồng đặt chém dậy Trên cái bề cổ Khỏi ngang lúc nào cũng bay mịt mù Thành nhúng cái khăn vô thao nước ấm Rõn rã bước tới Nó vốn dĩ không ưa gì cái tượng này Cặp mắt đỏ trực Điểm nhãn bằng chu sa của bức tượng Lúc nào cũng như trừng trừng dòm thấu tim gan của người khác Đàn chà sắc mặt kệ gỗ Thành bóng cực lại Ở ngay phần cổ của bức tượng đồng Có một kẻ nứt nhỏ xíu Chạy dọc xuống phần ngực Từ trong kẻ nứt đó Một thứ chất lỏng Màu đỏ đang trịt ra Nó chảy men theo Cái nếp áo chạm trộn của bức tượng Thành tò mò đưa ngón tay quạch thử nó nhám nhám trít trít đưa lên mũi ngửi thì nó có một cái mùi tanh không phải là mùi của nước xuất ngụ gì không phải mùi phẩm màu mà là một cái mùi một cái mùi tươi tươi đặc sệt nó tanh tanh thanh trung minh ấn lạnh định la lên thì một bàn tay lạnh ngắt như nước đá bắp chặt để dài nó thanh giật bắn người quay lại thì đụng ngay ánh mắt của ông phát khuôn mặt hiền từ nhấn nhìn hàng ngày biến mất tầm thay vào đó là một cặp mắt sắc như dao bầu hằn lên những tia hấu đỏ lợp ông phát trợn mắt dòm thằng thành gần xanh trên trán tối quằn quèo giọng rít qua kẻ răng trầm đục đe dọa mày ngó cái gì đó mày dám đụng chạm vô thân thể của mày trên hả mày Thành trung cầm cặp lắp bắp dạ dạ gì vậy con con thấy con thấy ông à, à, ông tơ tay ông Ông chảy máu quá dữ. Ánh mắt ông phát lóe lên một tia sát khí Nhưng ngay lập tức Ông ép cơ mặt trùng xuống nở một nụ cười giả đã thường ngày Ông rút cái căn đũa đỏ trên bàn Lao cái dịch chất lỏng đỏ thẳm trên cổ tường Rồi quay sang vỗ vỗ vô má của thằng Thành Mày làm nhiều quá nên qua mắt thôi Làm bệnh Y như trong diệt lệ của mày rồi Mau me cái gì Hôm nay Dưỡng ướp dịch, lỡ tay làm dăng chút xíu nước sốt vô tượng thôi mà. Đừng có mà bếp xếp cái miệng của mày đó nghe Thiên hạ người ta nghe được, người ta nói nhà này có tà khí. Người ta tẩy chai không mua dịch nữa, là tao đuổi mày ra đường cho mày làm ăn mài luôn đó nghe con. Cái lời nói nhẹ nhàng mà chứa đầy châu găm làm thằng Thành sợn cây ốc. Nó cúi gặp mặt, vội giả bưng tao nước chuồn thẳng ra sợp bếp. Trong lòng nó cháy lên một nỗi sợ hãi tột độ. Cái tiệm dịch quay này đang che giấu một bí mật tày trời nào đó. Và sự trị máu của pho tường đồng, không phải là điểm lạnh. Đêm đó, trời đứng gió. Khu chợ lớn hầm hập như một cái lò nung khổng lồ Đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng. Mọi người đã ngủ say sưa Chỉ có bà Lệ là vẫn còn nằm cuộn tròn trong cốc phòng lầm bầm những câu chô nghĩa. Thành nằm trăng trọng trên cái ghế gỗ sau bếp, mồ hôi ướt cả áo. Bỗng nhiên, nhiệt độ trong phòng đột ngột tụt dốc. Một luồng khí lạnh phá từ dưới nền gạch lên tận ót, làm mấy đầu ngón tay nó tê tống. Rồi từ sâu trong dách ốp tường dán ép cũ kỹ, ngăn cách giữa khu vực lò quay và sành chính. vang đền một âm thanh ma quái. tiếng muốn tay cào cấu vô mặt gỗ chặt chặt nhẫn nại sắc lẹm như muốn xé toạc lớp vang ép âm thanh đó dồn dập hơn đứt quãng như tiếng tở chốc của một kẻ bị bóp cổ ta nín thở hai mắt mở thào láo trong bóng tối nó lết xuống giường bò trốn trán tới sát chất tường để ngẹn ngóng tiếng cào dách không nằm ở một chỗ mà nó di chuyển dần về phía đặt mấy cái lọt quay khổng lồ đang ủ lửa âm ỉ thằng thanh lén ló đầu qua khe hở của cánh cửa cổ ngó vô khu vực bếp lò dưới ánh sáng đỏ rực lè lối từ thang hồng dưới đáy lò nó thấy một cái bóng đen đặc sệt hình dáng một người đàn bà không có đầu đang quỳ ở dưới đất cái bóng đó giơ hai cánh tay cẳng kiều, đập nát dùng những móng tay dài quằn ngoèo cào xé liên tục vô lớp gạch men ở dưới chân lò quay số một cái tiếng xẹt xoẹt hòa nhịp với nhịp điệu đập tình tình trong động lực của thành kẻ công độc đó dường như đang cố bới tung lớp nền gạch nơi mà mỗi ngày ông phát vẫn hiện từ đứng ở đó Giờ chao chặt thịt vịt nở một nụ cười nức độ thành sợ điếng hết mình mày nó vùi mắt mấy cái nhìn lại nhưng giờ chỗ đó đã trống rần không còn ai chắc là chắc là mình nhìn lộn thôi mà dạo này làm nhiều quá qua mắt rồi hơi trời phật ơi trời phật ơi à... sau thời gian đổ bệnh bà lệ bây giờ không còn sức để chửi thằng thành cũng không còn tha thiết gì để đếm sắp tiền dày cộm ở trên bàn thua gần thay vào đó bà dành cả ngày để lẩm bẩm với những bức tường bám đầy mỡ đen kịch đôi bàn tay như hai cành củi khô cứ liên tục rờ trẫm lên cổ mình, chỗ có những vết sẹo đồi lõm do chính bà từ tay cào cấu mà thành. đời người ta ngộ lắm, thấy người ta sa cơ lỡ giận là bắt đầu theo dệt đủ thứ chuyện. đám hàng xóm đi ngang qua tiệm thay vì thương xót họ lại xầm xì với vẻ mặt quái chí như vừa xem được một vở tuột báo quán. bà tám bán nước mía đứng đầu hẻm, tay vừa quay xe nước vừa nói nhỏ với khách. Bây giờ mà coi, bà lệ hồi đó hả, ác ôn nhiêu, giờ lãnh đủ bấy nhiêu kìa. Nhớ hồi nhỏ hồng phụ diệt ở đó không nhỏ hiền khô hả mà bị bà du cho cái tội quyến rũ chồng bà. Trời ơi, bà đánh nhỏ trào máu mà máu mũi luôn ha. Bây giờ thì hay rồi hen bà điên điên khùng khùng, hây, ác giả ác báo, trời đất không có bỏ sót ai đâu nghe. Ông phát nghe hết những lời đó, nhưng ông không có giận ông nhận giữ cái khuôn mặt hiền từ chịu thương chịu khó Mỗi buổi trưa, ông lúi húi dưới bếp nấu một tô cháo trắng rồi cẩn thận múc ra chén rác tình đó một chút tiêu và một thứ bột xám xịt từ cái hũ sành ông bưng chén cháo lên nhà trên ngồi cạnh vợ nhẹ nhàng thổi cho nguội rồi đút từng muỗng cái cảnh tượng đó khiến ai đi ngang cũng phải vui lòng một người chồng đức độ tận tụy chăm sóc vợ điên loạn mà không một lời than dặn nhưng thằng thành đứng sau cánh cửa bếp lò, nó thấy hết cái sự trung trận ẩn sau cái vẻ đức độ đó. Nó thấy mỗi khi ông phát đút cháo, đôi mắt ông lạnh ngắt như tiền đồng, không có một chút thương xót nào dành cho người đàn bà đang hấp hối. Hôm đó, sau khi húp hết nồi chén cháo, bà lại đột nhiên tỉnh táo lạ thường. Bà chọc lấy cổ tay ông phát, sức mạnh từ đâu ra khiến bà bấu chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt ông. Bà trừng mắt nhìn chồng. Giọng càng đặc Rên rỉ như tiếng quỷ hú Ông Ông là con quỷ Ông cho tôi uống cái gì Mà người tôi nóng như có lửa đốt vậy Ủa mà Ông Ông giấu con hồng ở đó Đồ ác nhận thật đó. Ông giết nó Ông giết nó rồi đúng không Ông phát công hệ nao núng Ông đặt chén cháo xuống bàn Khẽ thở dài một tiếng thật đạo nề. Ông quay sang, nhìn đám nhân viên và mấy người khách đang đứng ngẩn ngơ ở ngoài cửa tiệm Rồi ông trầm trầm nước mắt, giọng nghẹn ngào Bà ơi, bà lại lên cơn nữa rồi Bác sĩ nói bà bị tâm thần phân liệt Cứ nhớ về chuyện cũ, rồi tự hành hạ mình Ai... Tôi thương bà quá mà không biết sao Bà còn coi đó, tôi cực khổ ngược xuôi Lo cho bà từng miếng ăn giấc ngủ Mà bà cứ gọi tôi là quý dữ không à Số tôi nó khổ gì mà khổ dữ vậy nè trời Mấy người đứng ở ngoài nghe vậy Thì liền tặc lưỡi Tội nghiệp chú phát thiệt hả chứ Cứ nhậm vợ điên Mà còn bị chửi tối ngày Chú ráng lên chú ơi Trại Phật có mắt Người tốt như chú á Chắc chắn là sẽ được hưởng phước mà Không sao đâu bảo quéo tới giờ á Bà lệ nghe vậy thì liền cười rủ rượi Tiếng cười lanh lãnh Rồi tắt nghẹn thành tiếng cốc thang Bà chỉ tay vào mặt ông Phát la lên Tụi bay đừng có tin nó Nó là thằng giết người Nó lấy mạng giỏ hồng Nó nhét con gió vô Chưa kịp nói hết câu Ông Phát đã nhanh tay bóp chặt quay hàm vợ tay kia cầm một viên thuốc màu nâu Tống thẳng vào miệng của bà Ông dịu dàng nói Nhưng giọng lạnh lẽo thấu xương Uống thuốc đi bà uống cho nó dịu cái đầu lợi Bất nói bậy bạ thiên hạ người ta cười cho đó bà lệ nghẹn hỏng viên thuốc đắng ngắt trôi tuột xuống cổ chỉ vài phút sau đôi mắt bà lại đờ đẫn đầu gục xuống ngực nước chảy bắt đầu chảy ra ông phát lấy khăn lau sạch sẽ cho vợ rồi quay sang nạc thằng thành than đứng dòm gì vậy xuống bếp lò Nào cho sạch mơ mở dịch đông ở dưới đáy cho dưỡng đi. Tao kêu hổm trài rồi. Dạo này dịch quay nghe mùi hơi lạ. Chắc tay mày làm ẩu đúng không? Không có chịu khó chà rửa kỹ cái nền lò dễ trơn hết trôi hà. Làm đi con, nhanh lên. Thành trung cầm cập, lật đật chạy xuống khu bếp lò. Trong lòng nói giờ đây là một nỗi sợ hãi tột cùng. Nó biết bà Lệ không có điên, bà chỉ đang bị thứ bùa ngải trễ cây của ông phát. Tàn phá trí não để bịt đột ngối Chiều sắp tối Khu chợ lớn bắt đầu lên đèn Thành cầm cái sẹn sắt Chu vô lòng lò quay số một Để nạo mớ mùi đen Bám ở trên vách gạch nục. Bên trong lò vẫn còn hầm hập hơi nóng Mùi mỡ dịch và mùi tạm ướp quyện vào nhau thành một cái thứ mùi độc nặng Càng nạo sâu xuống Phía dưới chân lò Thành càng thấy một thứ chất lỏng màu đen kịch Đặc quánh như dừa đường Rịnh ra từ kẻ gạch nó trùng mình nhìn lên bức tượng thần tài bằng đồng đen đặt ngay phía trước vách bếp Dưới ánh sáng đè lối của bếp lửa đôi mắt đỏ rực của pho tượng dường như đang biết nhìn xuống trọt nó nằm nụ cười trên mõm vị thần tài trở nên méo mó đầy đe dọa ngay lúc đó thanh nghe thấy tiếng xẹt xẹt phát ra từ phía sau vách dán ép của kho chứa chìm sông tiếng móng tay cao vào cổ nghe ớn cả xương sông rồi một giọng nói thi thào Nhỏ như tiếng gió rùa Giang lên ngay sát bên tại nó Nóng Nóng quá Đầu tôi đâu Sao đầu tôi mất rồi Tâm giật mình làm rơi cái sẹn sắt Cố gắng lắng nghe một lần nữa Như cái tiếng đó đã không còn giang lên nữa Thành lết ra khỏi lò Mồ hôi giả ra nhiều tấm Nó nhìn thấy ông phát đang đứng ở quầy thịt dưới ánh đèn mờ ảo ông đang mỉm cười với một người khách quen đầu tay vẫn thoăn thoắt chặt từng miếng thịt. ánh mắt ông chợt quét qua chỗ thịt đang đứng một cái nhìn sắc rèm lạnh lùng như muốn đóng đinh tâm hồn của nó tại chỗ suốt buổi sáng bà lệ cứ ngồi thù lù trên cái kế cổ sát cốc tượng, hai bàn tay như hai cành củi mục không ngừng cào cấu lên hai cánh tay đã tróc dậy trướng máu bà cứ gãi, gãi tới mức da thịt đỏ hỏn, nước vàng rỉ ra nhòm nhấp, mà bà vẫn không hay không biết. miệng bà tỉnh toán lại phát ra những tiếng kỳ khò đứt quãng. non, non quá, đừng có treo tao lên, hồng ơi, đừng có dòm tao vậy. <cười> thành đứng bên cạnh đang cầm cái căn lao lại mớ móc sắt treo dịch, thấy vậy liền run mình, tiến lại gần định đỡ gì mình chạy vì Lê, vì Lê vì làm gì mà cứ tự hành hạ mình hoài vậy để để cô đưa gì vô phòng nằm nghỉ nghe bà lệ vừa nghe tiếng thằng thành thì liền giật mình bà quay lại cặp mắt trắng giả trợn ngược lên dịch nó sức mạnh từ đâu bỗng dưng bộc phát bà chộp lấy cổ áo thành hơi thở hôi hám nồng nặc mùi ngải xộc vô mặt của nó bà rít lên qua kẻ răng mà Giang kìa thằng thanh mày giòm sao lưng dưỡng mày kia còn không nó không có đau nó đợi cầm cái móc sắt. vừa nói dứt câu bà lệ bỗng nhiên cười một nụ cười khô khốc nghe lạnh lẽo như tiếng kim loại cạ vào nhau ngay lúc đó ông phát từ dưới bếp bước lên tay vẫn còn cầm con dao chặt thịt gương mặt ông hiện rõ vẻ đau xót nhẫn nhục ông đặt bàn tay bóng nhảy mở lên chai vợ dòng trầm buồn bà nói gì tầm bậy tầm bạ không dễ con hồng nó đi biệt xứ lâu rồi bà cứ tự ám thị rồi sinh ra ảo giác hoài Thành mày đừng có để ý lợi gì mày bà đang bệnh nặng bác sĩ nói thần kinh bà bị liệt rồi không có biết mình đương nói gì đâu lo mần cho xong mớ móc treo đó đi chiều nay giao khách 50 con dịch chậm á là trễ nghe con ông phát vừa dứt lời thì vừa chờ vô trong phòng thành đứng trơ trọi giữa gian tiện lòng nặng trĩu một nồi kí quặc đêm đó mưa dập về rút xuống mái tôn tiện cửa đông tiếng nước chảy xiết qua cùng tiếng chó rít qua cửa tạo nên những âm thanh ù quất theo lời vườn phát thành phải ở lại dọn dẹp kho chứa dịch sống và lau chùi mớ móc treo trâu ngày chưa sử dụng cái kho nằm khuất sau khu lò bếp tối hù và nồng nặc mù thịt sống, mùi lông dịch còn sót lại và cái mùi hăng hắc lạ lùng mà thành thường xuyên ngửi thấy vào gần đây khi gió luộc vô mớ móc rách đó va chạm vào nhau phát ra những tiếng lèn kẹt khô khốc giữa mặt đêm tĩnh lặng thành lúi húi quét dọn đống rác rưởi ở dưới sàn kho bất chợt dưới một cái bao tải lớn chứa muối hột rạch ngay khóc kẹt thành thấy một cái vật gì đó lấp lánh dưới ánh đèn nó tò mò thò tay lo vật đó ra đó là một chiếc bông tay bằng vàng hình dáng một cái bông hoa mai nhỏ xíu thành băng hoa nhận ra đây chính là đôi bông tay của cô hồng người phụ diệt đã mất tích nửa năm nay hồi đó cô hồng quý đôi bông tay này lắm Nó là di vật duy nhất của mẹ để lại Đi đâu cũng đều Không bao giờ tháo ra Và tại sao nó lại nằm dất dưỡng Trong cái co muối hộp kính cổng cao tường này chứ Chưa kịp hoàng hộp Thành bỗng nghe thấy một tiếng kịp kịp Phát ra từ phía sau Những con dịch đã làm sạch đang trèo trên giá Đó là tiếng hít thở khó khăn Như người bị nghẹt mũi nặng Hoặc bị ai đó bớt cổ Thành đính thở Tim đập thình thịch Nó cầm cây đèn từ từ tiến về phía giá treo dịch Dưới ánh sáng đẹp đẽ, Thành thấy những con dịch trắng, trụi lông Đang treo lủng lẳng, đột ngột, đùng đưa qua lại Dù lúc này cửa kho đã đóng kín, Từ trong bóng tối mờ ảo của góc kho Một bóng đèn cào lớn từ từ hiện ra Cái bóng đó mặc bộ đồ cũ nát Dính đầy chất ố đỏ bập Nhưng cái điều kinh hoàng nhất Là phía trên đầu dài đó không có cây đồng Cái cổ bị đứt lìa Để lộ những thớ thịt xám ghét Và mảng sùng cắn thiếu Đang trình tứ nước đen kịch Cái xác không đầu Dơ bàn tay khẳng khiu Những ngón tay dài ngoằng Và bông tay sắc lẹp Chỉ thẳng về phía chiếc bông tay Trên tay của thạch Trả cho tôi Đó là của tôi Trả cái bông lại đẹp dòng nói đó không phát ra từ miệng mà nói như vang lên từ ngay trong lòng ngực sẹp lép của cái xác, nghe thê lương và ai quán thấu tận tâm can. Thành trung chảy lùi lại phía sau, giáp phải đống móc sắt ở dưới sàn, kêu xõa một tiếng lớn. Cái xác con đầu bất ngờ đau tới, đôi tay đạnh ngắt như nước đá trục lấy cổ chân của Thành. sức mạnh kinh người kéo nó sấn về phía cái lò quay khổng lồ đang ủ lửa đỏ rực phía sau chật ngặt thành muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ trong đêm yên ắng nó nghe thấy tiếng cộp cộp cộp cộp của dao thịt chặt lên thất gỗ, vang lên từ phía sạch chính nhịp dao đều đặn tính ớn người ngay lúc cái xác công đầu định lâu thành vào dùng tối sâu nhất của cái kho thì ánh đèn điện phía trên đột ngột bật sáng lệch cái bóng ma biến mất tầm như chưa từng tồn tại thanh lôi côn ngồi dậy mặt xanh lẹ xanh lét đứng ngay cửa kho lão phát trên tay vẫn còn cầm con dao phai nặng trịch đôi mắt hiếp là giật nó nụ cười hiên lành thường ngày giờ đây mang một nét gì đó vằn dèo, tàn nhẫn đến đáng sợ ông bước tới chậm rãi lùm cái bông tay vàng rơi dưới đất lên rồi nhìn thanh giọng nhẹ tên như hơi gió thành à vượng dặn mày dọn kho chứ đâu có dặn mày lục lọi đồ đạc của người khác đâu Đôi bông này cô dì lệ làm mất Để Dượng đem trả lời cho bà Rồi mày mần xong chưa Sao Dượng không nghe tiếng động gì hết trơn hết trọi vậy Thành lấp bắp mồ hôi giả ra. Dạ... Dạ Dượng Con... Con thấy cái... Cái bông Cái bông đáng sợ lắm Nó... Nó kéo chân con của Dượng Nó... Ông Phát bước tới sát bên thạch cú xuống nhìn thẳng vô mắt nó. Mùi mỡ dịch và mùi ngũ dị hương từ người ông ta xộc tới nồng nặc Nhưng ẩn sau đó, thành người thấy rõ một cái mùi thối rữa băng nảy của cái xác công đồng. Ông Phát vỗ vỗ vô dai thành, bàn tay búp mạnh đến mức nó thấy rộng điến. Mày mệt quá rồi. Nhìn lộn thôi. Ở cái tiệm này, làm gì có ma với cỏ? Chỉ có những kẻ không biết điều Mới thấy ma thôi <cười> Thôi Vô phòng ngủ đi Để dưỡng khóa kho lại Từ nay về sau Chuyện gì không phải của mình Thì đừng có giọt ngó Nhớ đó Nói rồi ông Phát quay lưng đi Tiếng bước chân nặng nề Nền xuống sàn gạch bông nghe chát chúa Thành đứng đặng người trong kho Đôi mắt nhìn theo bóng lưng của dưỡng mình Nó nhận ra Cái ác nhân thất đức thực sự Không phải là những hộp mà báo quán Mà chính là cái kẻ đường mang mặt nạ thánh thiện kia Bí mật của cô học Của những con dịch quay mập mạp Và của bức tượng thần tài trị máu Đang nằm sâu trong những giác dao chặt thịt Đều đặn mỗi đêm của ông Pháp Càng về những ngày cuối tháng Không khí ở tiệm dịch quay cửa đông Càng lúc càng trở nên kỳ quặc Cái nóng hầm hập từ những đỏ đất nung cổng lộ không còn mang lại cảm giác ấm áp của một cơ ngơi làm ăn phát đạt mà nó hầm hập, ngột ngạt như hơi nóng bốc lên từ một bãi ta ma mới đạo bà Lệ bây giờ đã hoàn toàn biến thành một pho tượng sống bà ngồi đó, ngay góc bàn thu ngân nơi từng là ngai vàng để bà hét ra lửa với đám nhân viên giờ đây, thân hình của bà teo tóp lại như một con mắm khô làn da xám nguyét nổi đầy những dãy sùng cứng ngắc y hệt đấp và cốc sáng hôm đó tiệm đón một vị khách vip là ông hào một tay buôn đồ cổ có tiếng ở khu chợ lớn ông hào xách cái cặp da bước vô tiệm với dáng vẻ trịnh trọng trượt thấy ông phát đật đật buông con dao lau tay vô tập về rồi đon đả chạy ra chào mời gương mặt hiền từ tràn trở ha, dạ chào chú hào hôm nay chú khỏe ha Chú ghé tiệm tôi là hên lắm, có mẹ dịch mới ra lò, da tròn trụm, mở thơm nứt mũi luôn nè chú. Ông Hào gật đầu, điếc mắt nhìn bà Lệ, đang ngồi gục đầu vào dách rồi chép miệng nói nhỏ. Chú Phạc à, ngồi thay bà nhà giáo Lệ trễ quá vậy, bình tĩnh gì mà dọn thê ơn Chú cũng phải giăng giữ gìn sức khỏe, chờ lo cho bà qua rồi ngã bệnh gia, chị ai lộ lo cho cái tiệm lệ. Ông phát thở dài, đưa tay quệt ngang giọt nước mắt chực trào trên quai mắt già nua, giọng nghẹn lại. Dạ, cảm ơn chú hỏi thăm. Sâu tôi nó khổ, bà phát điên phát khùng vậy đó. Tôi thuốc than đủ kiểu, mà không có thuyên giảm. Thôi, chú ngồi chơi để tôi chặt con vịt thiệt ngon đãi chú bữa ngang. Ông phát quay vô bếp, tiếng dao chặt cộp cộp lại vang lên triệu đằng. Thành đứng bên cạnh bưng dĩa, nó dồn dưỡng mình mần thịt mà lòng già héo úa. Nó biết, cái sự hiền lành kia chỉ là lớp mặt nạ bằng tạch cao cứng nhắc. Khi ông phát bưng dĩa thịt quay nóng khỏi ra cho ông hào, mùi hương ngào ngạt tỏa ra, nhưng Thành lại ngửi thấy một mùi hôi hắc ám sộc thẳng vô mũi. Ông Hào cầm đũa, cắp một miếng thịt lượng đầy mỡ Chấm vô chén nước sốt đậm đặc Rồi đưa lên miệng Nhưng vừa mới nhai được hai nhịp Mặt ông Hào đột ngột biến sắc Ông cưng lại, đôi mắt trợn ngược lên Rồi thanh linh ông khạc mạnh ra bàn Một giật cứng rơi xuống cái dị sứ Kêu lên một tiếng cạch khổ khóc Thành đứng gần đó dọc vô Xíu chút nữa đã nó la lên kinh hoàng Trên dịa, nằm giữa miếng thịt dịch vàng ươm Là một mẫu xương nhỏ xíu Nhưng nó không phải là xương thịt, Đó là một mẫu đốt ngón tay người Vẫn còn dính một chút Móng tay đen kịch và thối rữa. Và cái điều kinh tởm hơn cả Là cái mùi hôi thối Từ miếng thịt bắt đầu bốc lên Làm ông Hào ổi ngay tại chỗ Vậy vậy là Ông phát à Ông vẫn ăn cái kiểu gì mà Ất nhân thích đứt dứa vậy là Hay Ông Hào đập bàn đứng dậy, mặt mày xem bét. sướng người đây là xướng người chứ không phải là sướng dịch Trời nó coi là trời. À, à. À. Cách cửa chung quanh nghe tiếng la liền bu lại. Những tiếng xì sầm la ó bắt đầu nổ ra như pháo rạc. Người ta dồn vô cái dĩ tịch, ai nấy đều buộc ói. Ông Phát đứng trờ trạc đó gương mặt hiền từ đột ngột Biến thành một khối thịt lạnh ngắt Nhưng rồi ông sụp xuống đất Ôm lấy chân ông Hào Mà khóc lóc thảm thiết Trời đất ơi chú Hào ơi Chú bình tĩnh đi Chắc là chắc là do thằng thành với bà Lệ hãm hại tôi Chú coi Bà Lệ bá điên điên khục khục Hổng đại bá hay nén lúc vô bếp quậy phá Chắc bảo quăng cái gì đó vô lò quay Rồi tôi không có hay thôi Còn thằng Thạnh nó hận tôi chửi nó nên nó bày ra cái trò này để nó phá tôi làm ăn đó mà chú coi tôi hiện coi như cục đất vậy nè mần ăn lương thiện bao nhiêu năm nay ai mà không biết tin tôi chứ bà lệ nghe tiếng động đột nhiên đứng dậy bà cười canh khách một điều cười khô khốc bà chỉ tay vào nghĩa thịt rồi bà chỉ vô cái lò quay số một giọng khàn nạc ngon, ngon. Thật không thịt con hồng ngon hơn Ông phát Ông chặt nhỏ ra đó Ông nhét vô bụng dịch <cười> Còn bộ xương nữa Mà ông biết Ông dâu ở đâu <cười> Lời nói điên dại của bà Lệ Như một mồi lửa châm vô đống khô trộm. Đám đông bắt đầu hỗn loạn Người ta chửi rủa Quăng chán dị vô tiệm Ông phát vẫn ôm đầu khóc khóc Đóng dài người chồng khốn khổ Bị giờ điên hàm hại Thanh đứng đó uất nghẹn đến nghẹn họng. Nó muốn hét lên rằng Dương Minh mới là con quỷ, nhưng tiếng la của đám đông đã lấn át tất cả. Đêm chợ lớn chìm trong một sự tĩnh lặng đến ớn người. Sau sự cố ông Hào khạc một mẩu xương người băng sáng, tiệm đã đóng cửa im lìm, then cài kín mít như muốn ngăn chặn mọi ánh sáng tò mò của thiên hạ. Bên trong, ánh đèn hắt lên chất tường những cái bóng giằng vẹo dị hòm Ông Phát ngồi đó, ngay dưới chân bức tượng thần tại bằng đồng đen, đang trị ra tướng nước đỏ thẳm như máu đặc. Trên tay ông, con dao phai nặng vẫn lấp lánh dưới ánh đèn. Lửa dao vừa mới được mài sắc lẻn, kêu lên những tiếng khẹt khẹt, khô khóc trên mặt đá mài. Thành đứng nếp mình sau cánh cửa gián ép của kho chứa dịch, tim đập thình thịch. Nó nhìn qua khe khở, thấy ông Phát thông thả đứng dậy, bước tới bên cái thất me keo to tổ bố ông chậm rãi cầm lấy cái bao tải nhỏ dính đầy những vết máu khô đặt ở dưới chân bàn rồi mở miệng bao một mùi hôi thối nồng nặc cái mùi mà suốt mấy ngày qua thành đã ngửi thấy nhưng bị mùi ngũ vị khương chè lấp giờ đây nó xộc thẳng vô mũi khiến cho nó muốn ói tại chỗ thành trung rập rập vô tình làm rơi cái móc sắt cầm tay xuống sàn tiếng xoãn vang lên chắc chú giữa mặt đêm ông phát Dừng tay vào Chậm rãi ngước mắt Nhìn về phía cánh cửa kho Một nụ cười từ tốn Hiền hậu tường ngày hiện lên trên môi ông Nhưng đôi mắt thì lạnh ngắt Như tiền đồng Ông cất giọng trầm đục <cười> Thành đó hả con Mày đứng đó hả Mà không ra đây phụ vượng một tay Thành biết mình không còn đường lui, Nó trung trảy Đẩy cửa bước ra Giọng lạc điên vự vự phát đồ, đồ bông tay của chị hồng với với cái mẫu xương hồi sáng vựng ơi vựng nói thiệt cho con nghe đi vựng đã làm gì chị hồng rồi đúng không sao vựng ác dữ với vựng ông phát nghe xong liên bật cười một điếu cười khăn khặt rồi đột nhiên tắt ngúm Ông dờ vào chém mạnh xuống mặt thất Một tiếng cục khô khóc làm trung chuyển cả gia chà. Ông nhìn Thành Ánh mắt lộ trỏ sự tàn độc bấy lâu nay Che giấu dưới lớp mặt nạ thánh thiện Mày tưởng tao hiền thiệt hả Thành Ở cái đất trời lớn này Hiền quá Thì chỉ có bốc cức mà ăn thôi con à. Con Hồng Nó đòi phá nát cái tiệm này của tao Nó đòi tao là phải bỏ bà Lệ đi trước nó về trạm chủ Tao mà không làm Nó sẽ khai ra là tao Trâu già gặm cỏ non Tao đố mạt rồi giấm loạn Ông phát tiếng đại cần Dĩ sắc mặt Giao Thành Mày có biết Mần thịt nó ra sao không <cười> Tao bóp cổ nó ngay tại cái lò số 1 đi nè Lúc nó tắt thở Mắt nó còn chân trừng dòm tao Tao sợ bà lệ hay biết Nên tao phải mận cho thiệt lẹ Tao chắc xác nó ra thành từng miếng nhỏ Tao nhét vô bụng dịch quay Để phi tan dần dần Xưa nó Thì tao nhét vô cái tượng thần tài kia kìa <cười> Tao quay chính nó Tao tắm ngủ vị hương thiệt đậm Cho thiên hà ăn hết ráo rồi Tụi nó ăn thịt người mà tụi nó còn khen ngon mới ghê <cười> mày thấy có mắc cười không <cười> thanh kinh hoạt đùi lại nó nhìn sang bà lệ đang coi vật trên ghế ông phát cười khậy chỉ tay về phía vợ <cười> còn bà vợ của tao bà ghen tuông điên cuồng bà đánh con hồng cày da tróc giấy nên tao dùng bà lần tấm bia đỡ nạn luôn chắc chắn người ta sẽ đổ thừa là ba hai con hồng còn tao hả tao vẫn là người tốt người hiền lành nhất cái chợ lớn này <cười> bà lệ nghe tới đây đột nhiên bật dậy đôi mắt trắng giả nhìn trân trân vô ông phát bà cười rủ rượi một điều cười ma quái rồi trinh lệch sao hồng ăn hết thịt con hồng đi ông Để nó còn nguyên suy vậy Kìa Nó kìa ông phát ơi Nó trong cái tượng thần tài kìa <cười> Cái sự hiền từ đức độ của dưỡng phát Giờ đây chỉ còn là một lớp da thối rữa Đang bong tróc trước mắt nó Ông phát giờ cao con chào Ánh mắt đỏ rực Như mắt của pho tượng thần tài đen kịch Ông gằn giọng qua kẻ trăng Thành Dương không muốn mần dậy đâu con Nhưng mày biết quá nhiều rồi Đêm nay Dương sẽ làm một mẹ vịt thiệt lớn Để nhét thịt còn vô <cười> Mày thấy Dương mà chào bén hụt Một nhét thôi, Ngon sắc Không đau đớn gì đâu con Bình tĩnh nghe lời thoại của ông vẫn nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng. nhưng cái sát khí tỏa ra khiến không khí trong tiệm đông cứng lại thành muốn chạy ra cửa sắt nhưng chân nó bủng trũng không nhấc lên nổi lúc này bức tượng thần tài bằng đồng ở trên bề gỗ bất thình lình trung chuyện dữ dội những vết nứt trên tượng toát ra nghĩ ra một thứ nước đen kịt bức tượng nổ tung thành trăm mạnh nhỏ một luồng khói đen đặc quánh từ bên trong tỏa ra mang theo tiếng thét quán hận thấu tận kiệt cạn từ trong đống đổ nát của pho tượng, linh hồn cô hồng hiện ra dưới hình hài một sát thân không đồng cổ hồng trào ra bọc máu và những tiếng kịch kịch nghẹn ngào cái xác không đồng đó lao thẳng tới chỗ ông phát đôi tay khẳng kiều như những móc sắt treo dịch quắp chặt lấy cổ ông ta ông phát kinh hoàng giơ dao chém loạn xà vào không trùng, miệng đà hét hồng ơi Tao lại mày dượng lại con Tại bà lệ Tại bà lệ bắt ác nhân thất đứt ép Dưỡng phải làm như vậy Chứ tao thương mày lắm Tao thương con lắm Hồng ơi Nhưng linh hồn của Hồng Không nghe những lời đường mật đó nữa Những tiếng dao chặt cột cột Bỗng dưng tự giang lên trên cầu trụ, Dồn dập ra tàn trận. Bà lệ đứng đó Cười canh cách trong cơn điên loạn cột cùng, Máu từ cột của bà chạy xuống ướt đẫm cả bộ đồ bà đang mặc. Sự tàn nhẫn nhất Không phải là việc ông Phát giết người Mà là việc ông ta đã âm thầm Biến tất cả mọi người chung quanh Từ người vợ bị hãm hại Đến những thực khách vô danh Đều trở thành những kẻ đồng rã Bất trắc dĩ trong cái tội ác Kim thiên độc địa của mình Thành tướng trơ trà đó Chứng kiến cái ác đang tự nuốt chửng ra chính nó Ông Phát Cái luôn tự xưng là hiền lành Giờ đây đang bị lôi sền sệt Về phía cái lò quay đang trực rửa đỏ Nơi mà tội ác của ông bắt đầu và cũng là nơi nó sẽ kết thúc tột đầu đớn tột cùng. Lửa từ trong lò quay bùng lên dữ dội, sôi đỏ khuôn mặt giận dèo kinh tởm của kẻ sát nhân. Thành nhận ra, còn ma đáng sợ nhất không phải là cô hồng không đầu mà chính là cái lòng tham vô đáy và sự đại giá tàn bạo đang bị lửa thiêu đốt ngay trước mặt nó. Tiếng cười của bà lệ qua cùng tiếng thét của ông phát tạo nên một báng nhạc báo quán thê lương nhất cuộc trận lớn này. Lửa bắt đầu liếm vào đống củi khô cạnh rọt Khỏi đèn bốc lên một mình Thành biết mình phải chạy ngay lập tức Trước khi cái tiệm này biến thành một đống tro tàn Cùng với những bí mật đen tối của nó Và khi nó chạm tay vào then cửa Nó nghe thấy tiếng thi thầm của cô Hồng Giăng chặt bên tai. Mày đi đi Thành Nói cho thiên hạ biết Nói cho họ biết sự khốn nạn của cái nhà này đi Thành la khóc, dùng hết sức mình đập tung cánh cửa sắt, lao trong ngoài phố xá đang mờ ảo hơi sương. Để lại phía sau, bộ tim dịch quay đang chìm trong biển lửa và tiếng gào thét của quỷ chữ đột lốt người. Ông Phát đứng chân mình giữa sảnh, con giò phai nặng trịch trên tay, trung lên bần bần theo từng nghiệp tim đang đập loạn xạ của ông. gương mặt hiền từ đức độ thường ngày, giờ đây nứt thoát ra như một lớp mặt nạ cạch cao trẻ tiền để lộ một linh hồn quỷ dữ đang trung chạy trước nợ máu từ trong đống đổ nát của bức tượng thần tài mặt độc đẹp cái xác không đầu của cô hồng từ từ đứng dậy thân hình cô chấp giá tiến tái trĩ ra một thứ nước đen đặc quánh nhưng vừa được đôi bàn tay khẳng khiêu với những móng tay dài ngoằn ngoèo sắc lẻm như những cái bóc sắt treo dịch đang quờ quạng trong con trung mịt mù bà lệ ngồi bạch dưới đất cười khanh khách trong cơn điên loạn tột cùng bà đưa đôi bàn tay lật phết đầy chất cào cống lên cổ, bóc từng nắm cặn đen kịp từ ở dưới lọt quay, bà tống vào miệng nhai ruột nhom, giọng càng đặc ớn người. Ngon, ngọt quá, thịt con hồng ngon quá ông phá ơi <cười> ông phát cười lại, miệng đắp bắp không thành lời. hồng, giữ lại con, Dừng phút đâu có muốn giờ chạy đâu, ra cho dữ, ta cho dữ đi, ai biểu, ai biểu mày mày làm khó dưỡng chi cái xác không đầu của cô Hồng thình lình lao tới với tốc độ kinh hồn không có tiếng hét chỉ có tiếng kịch kịch ngang ngào phát ra từ cuốn họng bị chặt nứt liền đôi bàn tay lạnh ngắt như nước đá của cô Hồng chụp lấy cổ ông phát nhấc bổng tân hình của ông ta lên cầu trung rồi quăng mạnh vào chỗ chăn bếp ông phát đập người vô hàng bóc sắt treo chỉnh tiếng len kèn loảng xoảng vang lên cột cốc Những cái móc sắc ngọn quắt sáng đoán dưới ánh lửa Đâm xuyên qua mắt chật Bắp tay của ông Trèo ngược ông lên giá như một con vịt vừa mới lập lọc xong Tiếng là thét của ông phát xé toạt mặt đêm à, à, Cứu đời ơi ta ơi Mày cứu Dương Hồng ơi Dương xin lỗi mày Xin lỗi mà à, à, à. Linh hồn của cô Hồng không dừng lại ở đó cô lùm con dao chặt thịt con phát lực chậm rãi bước tới gần tiện bước chân cô nện xuống nền nhà nghe bạch bạch nay chết chóc cô đứng trước mặt kẻ sát nhân cầm con dao dơ lên tiện dao chặt cột cột cột giang lên dồn chậm Y hệt cái nhịp điệu mà ông phát vẫn thường chặt thịt dịch mỗi ngày nhưng mà lần này lưỡi dao không chặt vô thịt dịch mà nó sẽ từng mảng thịt trên người của ông phát Mồi nhát dao đi qua, máu tươi bắn tung tóe trên mặt thất, lên vết thương. Mày lấy đồ tao, lấy xương tao nhét vô tượng. Bây giờ thớ lương mày phải chịu cảnh đau đớn đó. Tận âm ma quái giang lên ngay trong lồng ngực của cái xác cộng đồng Cô Hồng cầm một nắm gỗ dị hương lớn, tra xác dữ dội vô vết thương, đang hở miệng trên rừng bùng phát, mũi mặn tiêu cày và một ngải tắm vô gia tịch làm ông phát đau đớn đến mức trợn ngược cả mắt toàn thân co giật liên hồi trên cái bốc sắt ông ta không thể chết ngay được vì sự quất ức của vong hồn không cho phép kẻ ác ra đi dễ dàng như vậy nhân quả giản tiện là đây cái nghề nghiệp mà ông dùng để mưu cầu giàu sang giờ đây trở thành công cụ để hành hình chính ông lửa từ trong lò quay số một đột ngột bùng lên dữ dội Nó cao lên tận trần nhà, những chốc lửa đỏ rực Nhờ những cái tay quỷ chạy hoặc dờ ra Quấn chặt lấy cái giá treo ông Phát Lôi sền sệt ông ta về phía miệng lò đang trực rửa cháy Ông Phát tuyệt vọng, cao cấu vào không khí Nhưng móng tay ông ta chỉ chạm vào những màn khói đèn đặc Khi cái xác của ông Phát bị treo lủng lẳng ngay trên miệng lò Cô Hồng dừng tay, mồi từng nắm tịch dụng Từ trong bao tải dính máu ở dưới chân thân Những phần thi thể còn lại của chính cô Được ông Phát bụ mối Rồi nhét ngược vào trong miệng của ông Ăn đi Ăn cho hết thịt của tao đi Bà lại thấy cảnh đó Thì càng điên loạn hơn Bà lao tới ôm lấy chừng ông Phát Mà càng xé cười khảnh khách <cười> Quay cho chính nghe ông Phát Quay cho dài nó dạng ươm giống dịch của tị mình nghe <cười> Sức đóng của lò quay Bắt đầu thiêu đốt gấp da thịt của ông Phát Tiếng thét gạo của ông Liệm giật đi Thay vào đó là tiếng gia đình nứt ra dưới sức đóng trạng khóc Cái ác đã nấp dưới lớp vỏ bọc lương tiện quá đông Giờ đây nó đang bị lửa thiêu trụi Để lộ ra sự mục nát tột cùng Cô Hồng đứng lặng đè giữa đám cháy Đội tài dờ dào dứt khoát lực cuối cùng Chặt đứt lìa sợi dây treo ổng phát Kẻ sát nhân rơi thẳng vô lòng lò quay đang trực lượng Một tiếng xeo thật lớn dạt lên Kèm theo một cục khói đen kịch bốc cao tận trời xanh bà lệ bị ngọn lửa bén vô bộ đồ lụa lắm lép bẩn, bà không chạy bà chỉ đứng đó nhảy bố vừa đống lửa giọng hát càng đặt vang lên như một bản nhạc đám ma thê lương nhất khu chợ này toàn bộ cơ ngơi của hai vợ chồng họ giờ đây đang trở về với cát buổi khi thanh quay đầu nghịch lại tìm cửa đông chỉ còn là một khối lửa khổng lồ sôi sáng có một góc phố tối tầm trong ánh lửa bập bùng Nó dường như thấy bóng dáng cô Hồng đứng trên mái nhà. Lần này cô đã có là cái đầu của mình, gương mặt thanh tú, miệng cười cay đắng rồi tan biến vào màn sương dịch. Sau đêm quả quạng kinh thiên động địa đó, tiệm dịch quay cửa đông, chỉ còn lại một cái sát nhà đen gòm chỏng chờ giữa khu phố sầm uất của khu chợ lớn. Những mảng tường ám mùi khói đặc quánh, bong tróc từng mảng như lấp cho người bị phỏng nặng. Mùi khói khét lẹt nồng nặc mùi mỡ cháy vẫn dương vấn mãi trong những hẻm nhỏ dù trời đã đổ mấy cơn mưa rào quét qua nịt đất nhão nghẹt, đầy những mảnh vụn vỡ cái cảnh tượng sầm uất ngày nào với tiếng dao thất cộp cộp và mùi ngũ dị hương dạt dào giờ chỉ còn là một khoảng không lặng ngắt rờn rờn như một nắm mồ đồ thiên giữa lòng thành phố thành quay trở lại nơi này vào một buổi chiều muộn khi ánh hoàng hôn chẹt vọt yếu ớt hát lên những cây cột cháy đen liều siêu. Cậu đứng trước nền nhà cũ, đôi bàn tay vẫn còn trung rẩy, mỗi khi nhớ lại tiếng hét của dưỡng phát giữa lò quay trực lửa. Đội cứu quả và công an sau khi dập tắt đám cháy đã tìm thấy trong đống đổ nát đó những bộ hài cốt không còn nguyên dạng. Kinh hoàng nhất là khi họ đào sâu xuống dưới nền lò quay số 1 theo lời khai của thạch Họ phát hiện một cái sọ người bị vùi lấp kỹ lưỡng dưới lớp kịch nung sự thật về cô hồng về món dịch quay gia truyền nước tiếng đã phơi bày trên các mặt báo làm rung động tâm can của mọi người dân khu này hàng xóm chung quanh những người từng công ngất lời ca tụng sự đức độ của ông phát giờ đây nhắc tới tên ông với một vẻ kinh tởm tột cùng bà tám bắn nước mía đứng đầu hẻm tay vừa cầm cái quạt phẩy phẩy vừa chép miệng đo với khách Chàng ơi, ai mà dè cái mặt chả hiền khô, nói năng nhỏ nhẹ như rốt mặt vô tay vậy, mà tâm can rắn độc dữ thần thiên địa vậy không biết à. Chú Bảy Tợ Hồ ngồi kế bên nhấp gùm nước trà đắng, rồi gật gù phù quà. Bởi vậy mới nói, nhìn người á là phải nhìn cho thấu gan thấu ruột, chứ dồm vô cái vỏ bên ngoài là trất quất. Chả mù mồ tới mức dùng bùa ngải hành vợ con cho điên cho khùng. Rồi để bà gánh hết tội lỗi trọt trả. <cười> Tôi nghi bà lệ, bà có ác mồm ác miệng thiệt. Nhưng mà Chung Quy cũng chỉ là con tốt thí trong tay thằng cha sát nhân máu lạnh đó thôi. Thành lặng lẽ bước qua những đống gạch đồ nát. Cầu thấy một mảnh bệ của bức tượng thần tài nằm vùi trong đống bụi phấn đen kịch. Màu đồng vẫn đạch ngắt, bỗng đoán một cách dị hợm dù đã qua cơn quả quạng thành cú xuống đập lên, lòng bỗng thấy một nỗi xót xa vô hạn cho kiếp người. trong đống quan tài, thành bất ngờ tìm thấy cái bông tay còn xót lại của cô hồng nằm kẹt giữa một khe gạch chưa bị sập hẳn. chiếc bông tay hình con mai nhỏ xíu lấm lem bụi khói, nhưng vẫn đắp đánh dưới ánh nắng tàn. cậu cầm nó trong lòng bàn tay, cảm nhận một luồng hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua da thịt. có lẽ trong hồn cô hồng đã thật sự siêu thoát sao mặt bao quáng tàn khốc nợ máu đã trả bằng máu sự uất ức đã được hóa chải bằng chính ngọn lửa từ cái lò quay quan nhiệt kia nhưng liệu linh hồn của cậu người đã chứng kiến tất cả những sự ác nhân thức đức đó có bao giờ tìm lại được sự bình yên không tiếng gió hố qua những khe tường bị nứt nghe như tiếng thở dài muộn màng của người khuất mật chợ lớn vẫn cứ như vậy người xe vẫn tấp nập những tiệm ăn khác vẫn mọc lên, tiếng trao hàng vẫn đanh lạnh giữa mặt đêm. người ta rồi cũng sẽ quên đi cái vụ án kinh hoàng này, quên đi cái tiệm dịch quay từng làm mưa làm gió một thời. nhưng đối với thành, mỗi khi nghe tiếng giao chặt thịt trên thất gỗ từ một quán ăn nào đó vọng lại, cậu lại đột nhiên giật mình, mồ hôi dã ra. cái mùi mỡ dịch nóng hổi hàng ngày cậu vẫn quen, nay đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng nhắc nhở cậu về cái sự thật tàn nhẫn níp dưới những thớ thịt thơm ngọt đó. Truyện Ma Lê Huy An Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian để lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Trời ơi! Tôi đã sai lầm khi mà tôi đọc cái truyện này quý vị. Tôi rất là nghiền dịch quay. Cái đám biên tập ác lắm. Tôi đọc phần nửa rồi, giờ ông để tôi bỏ. Hết, chứ thiệt tình. Tôi bị nghiền thịt dịch. Tôi bị nghiền thịt dịch quay mà Cái lúc mà từ ở dưới quê lên Sài Gòn, quý vị, cái này là tâm sự nha. Tâm sự của tôi. Cái tháng lương đầu tiên của tôi, tôi nhớ hoài luôn ấy Cái tuần lương đầu tiên của tôi Lúc đó là năm 2003 Nhớ hoài luôn Nhớ hoài Một tuần tôi lãnh được 320 ngàn Tối bữa đó Lãnh tiền xong Tôi chạy ra ở ngoài cái khu người Khoa Hồi xưa nó kêu bằng Tôn Thọ Tượng Mà bây giờ nó là Tạ Quyên Tôi mua một con dịch Một con dịch quay lúc đó là cũng 10 giờ đêm rồi Ở nhà tôi với mẹ tôi là ghiền ăn vịt quay cực kỳ kinh khủng Tôi mua xong con vịt, Tôi chạy về quê trong đêm luôn Là chạy về tới quê là lúc đó gần 12 giờ đêm Để mua cho mẹ tôi ăn với tôi ăn Hai mẹ con ăn vịt. Chạy về xong Nó thiêu Nó hư Y như là cái mùi hôi hôi trong cốc vịt trong đây Nó ám ảnh vậy đó Mà mẹ tôi lúc đó tôi nói thiệt Bà quý cái con vịt đó, bà cứ nhắc hoài. Thằng An nó làm được. Cái tuần lương đầu tiên nó mua vịt về cho tôi ăn. Bà tiếc tôi kêu thôi mẹ bỏ đi. Mốt con tuần sau con mua con khác về cho mẹ ăn. Bà tiếc lấy cái đó, xào lại, ăn cho bằng hết. Nhớ hoài cái kỷ niệm đó quý vị. Bây giờ ta nói trong đời có những cái mà không bao giờ mình quên được. 2002, 2003 rồi bây giờ năm hai không trăm hai mươi sáu rồi hai mươi ba năm tôi vẫn nhớ hoài cái khoảnh khắc đó tôi chỉ quên một thứ thôi cái tiệm bán con dịch đó cho tôi tên gì biết một cái chết với tôi <cười>